Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng có thể như người bình thường du xuân ngoạn thủy, khắp nơi, dùng tâm để mà nhìn khắp thế giới. Mà kế hoạch kế tiếp của cô, chính là thay nhà họ hướng trả lại món nợ khổng lồ. Cô định đem mình bán gà cho một kẻ có tiền. Nghe nói đối phương là một hoa kiều, lớn hơn cô 30 tuổi, giàu có. Gọi là Phương Kim Vĩnh, ở Mỹ nhiều năm, tay trắng dựng cơ nghiệp rất thuận lợi, hiện tại 50 tuổi, tính trở về Đài Loan dưỡng lão vẫn tiện cưới về một thiếu nữ xinh đẹp. Nghe nói một lần ở các gia tộc kinh doanh gặp mặt ông ta, khi nhìn thấy Thủy Y thì vừa thấy đã yêu. Hơn nữa khi ông ta biết được Thủy Y trở thành người mù, thì chẳng những không có rút lui, trật tự lại còn nguyện ý giúp đỡ hướng ra một số tiền khổng lồ, giúp nhà họ hướng trở lại như xưa. Điều kiện duy nhất chính là muốn Thủy Y đáp ứng gả cho ông ta. Khi Thủy Y nghe thấy chuyện như thế, không một chút suy tính liền đã đồng ý. Lần này, Không bao giờ mình thiếu nhà họ hướng bất cứ thứ gì nữa. Thủy y tự nhiên nói. Trần quý lệ thấy con gái làm toàn bộ đau lòng. Nhưng mà bà luôn luôn rất truyền thống. Chưa từng có ý tưởng riêng. Cho nên chỉ có thể trở mắt nhìn con gái yêu mến trở thành vật hy sinh vô tội. Ba cô giờ càng ngày lấy nước mắt rửa mặt không biết phải làm thế nào cho phải. Còn hướng quốc khánh thấy con gái có vẻ mạnh mẽ và cứng rắn thì kinh ngạc. Thủy y không hy vọng sẽ có bất cứ hôn lễ long trọng. Để tránh cho nhà họ hướng mất mặt Sợ người khác cười nhạo họ nhà họ hướng Dùng con gái bán để vượt qua nguy cơ Mà cô không muốn Khiến cho mẹ thương tâm Vì vậy một thân một mình Đi tới nhà vương Kim Vĩnh Tính lén lén kết hôn Mà hôn lễ trở vương Kim Vĩnh Mời luật sư bên ngoài tới chứng hôn Còn có hai cả công nhân xí nghiệp vương thị Làm nhân chứng Cứ như vậy hai người cử hành một hôn lễ đơn giản Khi cô ký tên đóng dấu Thì hoàn toàn không biết Thật ra tờ kia chỉ là giấy trắng mực đen, căn bản không phải là chứng từ kết hôn gì. Nghi thức đi qua để lại, Thủy Y một mình đứng ở đại sảnh. Những người khác vào thư phòng Vương Kim Vĩnh, Thủy Y dù sao cái gì cũng không nhìn thấy, liền lặng lẽ ngồi ở phòng khách. Vương Kim Vĩnh từ trong khe cửa thư phòng lén lén nhìn Thủy Y, nhìn thấy bộ dạng của cô điềm đạm đáng yêu, không nhịn được trái tim đau một trận. Ông tu mua hai gã thuộc hạ trung thành cùng luật sư, cơ hành một hôn lễ giả. Muốn luật sư dùng thuộc hạ, làm chứng giả cho Thủy Y nghĩ rằng mình đã kết hôn. Mà trên thực tế, thân phận của cô vẫn còn độc thân. Tại sao Vương Kim Vĩnh phải tốn một vòng lớn như vậy? Đó là bởi vì 19 năm trước, ông phạm vào một lỗi mà hôm nay ông mang theo tâm chuộc tội muốn sám hối cùng với Thủy Y. Khi ông biết Thủy Y 18 năm nay, ở nhà họ hướng phải chịu đau khổ, đến cuối cùng trở thành người mù. Khi đó ông gần như suy dục. Đây quả thực so với giết ông còn khiến cho ông cổ giờ vạn vần. Tại sao ông có thể trơ mắt nhìn con gái ruột thịt của mình bị người ta ngược đãi chứ? Nếu như không lấy hết cớ kết hôn, thì bây giờ ông cũng không có lý do gì để mà đòi Thủy Y về từ hướng ra. Hơn nữa chuyện này nếu như truyền ra ngoài, đối với nhà họ hướng, đối với ông, đối với Thủy Y mà nói, chính là một loại tổn thương lớn nhất. Xin các người hãy giấu điều bí mật này. Vương Kim Vĩnh cất tiếng tình cầu. Trở vì tôi chết, nếu không tuyệt đối không được công khai chuyện chúng tôi giả kết hôn. Vì danh dự của tôi, tôi sẽ không nói ra. Luật sư vì nghề nghiệp đạo đức của mình giao tình với Vương Kim Vĩnh mà đáp ứng. Mà hai cả công nhân viên cũng liều mạng cật đầu đáp ứng giúp ông chủ giữ bí mật. Lúc bọn họ rời đi, thì Vương Kim Vĩnh rốt cuộc cũng đối mặt với Thủy Y. Thủy Y à? Ông đè nén tâm tình của mình xuống cất tiếng gọi. Xin chào. Thủy Y rất là không tự nhiên mà lúng túng. Vương Kim Vĩnh nhịn không được, dịu dàng cất tiếng nói. Không sao cả, cô cứ gọi tôi là Vân Tên Xanh là được rồi. Đừng quá câu nệ, nơi này là nhà cụ cô. Vân Tên Xanh, xin chào. Nói không e sợ là gạt người, tâm của Tùy Y nhảy không ngừng. Thải mái đừng quá khẩn trương. Cô có thể không cần xem tôi là chồng, mà cứ xem tôi như là cha đi. Dù sao về tuổi tác mà nói, tôi cũng có thể làm bao của cô. Tuổi của ông chắc chắn cũng sắp gì bao của hướng Quốc khánh của tôi đi. Thủy Y suy đoán, vừa nghe Thủy Y gọi ba hướng quốc khánh, thì Vương Kim Vĩnh lập tức nhíu mày, cả người đố kị điên cuồng. Ông thật sự muốn nói cho Thủy Y biết, ông mới chính là ba của cô. Tôi nhớ mang máng bộ dáng của ông, mặc dù ông hơi lớn tuổi, nhưng vẫn là tuân tố lịch sự, tài năng sáng sủa, lại tìm sự nghiệp thành công chính là một doanh nhân thành đạt. Điều kiện của ông tốt như vậy, cũng không thiếu phụ nữ. Cảm ơn lời khen của cô. Vương Kiêm Vĩnh không tự nhiên được mà ho khan, mặc dù cô cố gắng trấn đỉnh, nhưng thật ra trong lòng đã sớm khẩn trương bất ổn, cô thử dò hỏi, "Ông không ngại tôi là người mù sao?" Cô vừa nói như thế, Vương Kiêm Vĩnh vội vàng giải. nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net